Đương nhiên nếu như nàng có thể giúp ta tiến tới nguyên anh hậu kỳ thì ta cũng có thể hứa là sẽ trở giúp ngươi ngưng ghét nguyên anh thành công. Nếu như có được một gã nguyên anh hậu kỳ hết sức tương trở thì việc nàng ngưng ghét nguyên anh thì cũng không phải là chuyện xa vời. Hàn lập không chớp mắt nhìn chăm chăm một phái linh chậm rãi nói. Những lời nói này không phải là nói chơi. Bởi nếu như Hàn Lập có được tu vi nguyên anh hậu kỳ thì hoàn toàn có thể đi thu thập được bạn yêu thảo cấp 8. Rồi dùng nó luyện chế ra linh dược có sự trợ giúp của cửu khúc linh sâm thì đối với kết anh có sự trợ giúp rất lớn. Dù sao đối với hắn mà nói thì bát cấp yêu thú cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Mộ phái linh cuối đầu im lặng trong chốc lát rồi sau đó mới ngẩn khuôn mặt đẹp như Ngọc Thạch hướng tới Hàn Lập hỏi. Công tử điên phong bội nguyên công này tu luyện có việc gì đặc biệt hay là có vấn đề nguy hiểm gì hay không vậy? Không có. Công pháp này ngoại trừ thua kém một chút nếu so với đỉnh cấp công pháp. Nhưng so với các loại công pháp bình thường thì thời gian tu luyện còn nhanh hơn 3 lần. Còn về phần nguy hiểm về sau thì hoàn toàn không có. Còn dùng nó đối đầu với kẻ địch thì có phần thua sút một chút, hàn lập không trần trừ đáp. Nếu vậy thì phái linh sẽ làm theo sự an bài của công tử Tư chất của thiếp thế nào thiếp rất là rõ ràng Nếu như không có sự trợ giúp của công tử thì lần này kết đan thực sự rất khó thành công Còn nói đến kết anh thì chuyện này lại càng mơ hồ hơn nữa Người nữ này nhìn hàn lập chấn định nói Nàng đang nói như vây thì ta thực sự rất là hài lòng Cùng đi chung với ta một thời gian dài như vậy Ta là kiểu người gì thì nàng chắc cũng hiểu được bảy tám phần. Mặc dù thân phận của nàng chỉ là thê thiếp nhưng ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng với nàng. Nàng cứ việc an tâm mà kết đan. Đến lúc đó ta sẽ đưa linh dược cho nàng sử dụng. Trên mặt của hàn lập thần sắc không đổi. Dường như hắn đã biết trước việc người này đồng ý rồi. Đa tạ đại ăn của Tông tử. Đạo lý có ăn thì phải báo đáp thì phái linh này hiểu rất rõ. Cuộc đời của thiếp thân này xem như là đã phó thác cho công tử rồi. Sau khi mộ phái linh thi lễ thì trên mặt lộ ra vẻ quả quyết nói. Với biểu hiện thật tình này của mộ phái linh thì rõ ràng cô ta đã tỏ ý phụ thuộc vào hàn lập. Mà không có chút nào so đo thiệt hơn. Dù sao có được hàn lập với thần thông không dưới tam đại tu sĩ mà mình lại là tỳ thiếp của một người như vậy thì có thể nói ở thiên nam này không thể nào tìm ra được một người thứ hai giống vậy. Hơn nữa cô ta hiểu rất rõ là an tình mà Hàn Lập ban cho cô ta không nhỏ. Nếu như lúc trước không có đan dược của Hàn Lập thì đừng nói đến việc đánh sâu vào việc kết đan mà có lẽ ngay cả bây giờ cũng chỉ ở mức trúc cơ trung kỳ mà thôi. Vì vậy với cơ hội này mộ phái Linh liền không chần chừ mà gật đầu đáp ứng ngay. Sau khi nghe Hàn Lập nói chuyện thẳng thắng vậy quan hệ của hai người liền lập tức trở nên gần hơn. Trong lúc nói chuyện với nhau thì thần sắc của vị nữ này đối với hàn lập ra chiều thân cận hơn. Thần sắc của cô ta có liên quan đến đến việc kết đan Với cơ hội khó có này mộ phái linh liền tập trung tinh thần chăm chú nghe hàn lập chỉ điểm. Đôi mắt đẹp không chớp chút nào cả. Thời gian trôi qua hơn nữa ngày mộ phái linh cảm thấy mình thu hoạch không ít chuyện tốt liền cáo từ rời đi. Lần này Hàn Lập chỉ điểm có rất nhiều điểm quan trọng nên cô ta cần có thời gian để tìm hiểu. Vì vậy cần phải chuẩn bị trước. Hàn Lập cũng không giữ cô ta lại mà chỉ ăn cần sẵn dò hai ba câu rồi để cho cô ta quay trở về tư phong. Ngân Nguyệt dẫn nữ tử này đi ra khỏi động. Trong khi chờ Ngân Nguyệt quay trở lại đại sảnh thì Hàn Lập ngồi trên ghế trong tay nắm một cái ngọc giản rồi dùng thần thức quét nhìn qua nội dung ở trong một cái. Trong ngọc giản này chính là ghi lại phương pháp luyện chế gia thất diễm phiến Chủ nhân, ngươi thực sự muốn trợ giúp người này tu luyện tới kết đan hậu kỳ Ngân Nguyệt lặng lặng không một tiếng đồng đi tới kế bên Hàn Lập nhẹ giọng hỏi Như thế nào? Có việc gì không ổn sao? Hàn Lập thu hồi thần thức lại Hai hàng lông mày nhíu lên Việc này không có gì Nhưng ta cảm thấy có một việc kỳ lạ là lấy thân phận của chủ nhân bây giờ thì trực tiếp chọn lấy một vị nữ tu ghét đan kỳ làm thì thiếp cũng không có gì khó khăn. Vì sao lại phải chọn cô ta chứ, Ngân Nguyệt sau khi trước mắt vài cái có chút nghi hoạt hỏi. Không có gì. Trải qua mấy năm quan sát, ta thấy vị nữ tu này phàm chất cũng tốt vì vậy mới bỏ công sức ra để bồi dưỡng.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 Xem ra cũng không thích quản nhiều chuyện. Mà theo ta thấy thì vị nữ tử này không giống như huyển nhi. Không phải là loại người một lòng chỉ truy tìm thiên đảo. Về sau nhất định sẽ không chịu nổi cảnh tịch mịch. Cho nên có thể thay ta quản lý các việc trong tông môn thì cũng thật sự là phù hợp. Hàn lập tỉnh táo nói ra một hơi dài như vậy. Sau đó lại mở miệng nói tiếp. Ngoài ra còn có một chuyện quan trọng khác đó, việc một khi tu luyện điên phượng bồi nguyên công thì nữ tử này phải cam tâm tình nguyện phối hợp thì mới được. Nếu không ra ăn lớn như vậy thì đối với bình thường nữ tu kết đan kỳ thì, thì như thế nào lại nguyện ý tập trung tu luyện một loại công pháp không biết tên trong một thời gian dài như vậy. Từ lúc chúc cơ kỳ ta đã trợ giúp nàng tu luyện cho tới kết đan thậm chí sau này tiến tới giúp cô ta ngưng kết nguyên anh thì lúc ấy cô ta mới không có hai lòng. Giống cô ta đã nói nếu không có ta trợ giúp thì cả đời này cô ta cũng chỉ dừng lại ở chút cơ kỳ mà thôi. Mặc dù trong lòng ta có một chút ý muốn lợi dụng nàng nhưng mà hiện tại danh phận của cô ta cũng chỉ có chút ủy khuất mà thôi. Mà ta cũng đã cấp cho cô ta nhiều trợ giúp như vậy xem ra cũng không cảm thấy thèn với lòng của mình. Hàn lập nói xong như vậy khẽ thở dài trong tay linh quang chợt lói lên rồi ngọc sản liền biến mất không thấy nữa. Như vậy đi chỉ là tiểu tì lo lắng không đúng mà thôi. Ngân Nguyệt nghiêng nghiêng đầu thản nhiên cười rộ lên. Về sau ngươi cũng sẽ không còn nhàn nhã nữa được đâu. Bây giờ ta tiến tới Nguyên Anh Trung Kỳ qua mấy ngày nữa cũng sẽ bế quan đem một tia cuối cùng của kiền lam băng diễm luyện hóa hoàn toàn. Sau đó mới tìm hiểu thêm về hư thiên đỉnh để tìm cách mở nó ra. Chuyện bên trong đồng phủ này vẫn như cũ ta giao hết lại cho ngươi quản lý. Hàn lập cười cười liếc nhìn Ngân Nguyệt một cách rồi ung dung nói. Chủ nhân đem tia băng diễm cối luyện hóa. Thật sự là một việc đáng mừng. Ngân Nguyệt sau khi nghe nói như vậy liền giật mình. Sau đó liền mừng rỡ nét mặt yêu kiều rực sáng. Tốt cuối cùng cũng đã hoàn thành bước đầu việc mở đỉnh. Tiếp theo thì không biết phải làm gì để mở tiếp đây. Được ta đây cũng có chút mệt mỏi. Hôm nay cần phải nghĩ ngơi một chút. Có chuyện gì thì để mai xử lý đi. Hàn Lập thản nhiên nói một câu từ từ đứng lên hướng tới phòng ngủ mà đi. Ngân Nguyệt nhìn bóng lưng của Hàn Lập biến mất thì còn lại một mình ngơ ngác một chút rồi cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi đại sảnh. Sau một đêm vô sự. Ngày thứ hai sau khi Hàn Lập tỉnh lại thì Ngân Nguyệt lại vào bẩm báo cho biết là có trình sư Hương và Lữ Lạc hai người này đã đến đây. Sau khi rửa mặt một chút.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 hai vị sư huyên không cần khách khí chúng ta những người tu tiên chỉ cần nghĩ ngơi một chút thì liền phục hồi như trước ngay làm sao có gì là quấy giày chứ hàn lập cười cười nói sư đệ nói như thế sư huyên cũng cảm thấy an tâm thật ra ngày hôm qua ngay khi sư đệ trở về thì mấy vị đồng đạo của cổ kiếm môn cùng với bách thảo viện nghe tin hàn sư đệ phản hồi sư môn liền đồng loạt gửi thư mời tới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 Cho nên muốn mời cổ kiếm tông cùng với chúng ta tới xem lễ. nghi thức nhận chủ. Ta còn nhớ bách xảo viện đối với luyện khí thì danh tiếng không nhỏ. Mời chúng ta xem lễ. Vậy thì pháp bảo này không phải là loại tầm thường rồi. Hàn lập lộ ra vẻ ngoài suy nghĩ trên mặt lộ ra tia hưng phấn. Cách này trong thư không có nói rõ. Nhưng mà lần lấy máu nhận chủ này của bách xảo viện lại là một gã đệ tử tư chất thật sự phi thường tốt. Không tới 100 năm đã kết đan thành công và hắn đã trở thành niềm kỳ vọng những trưởng lão ở đấy. Lứ Lạc ở kế bên cũng xem vào nói rồi cùng lúc lật bàn tay một cái thư mời màu vàng đưa ra. Chỉ có 100 năm ngắn ngủi mà đã kết thành kim đan chính xác là có chút kinh người. Tốt, vậy ngày mai ta cùng hai vị sư huyên đi xem. Ta cũng có chút tò mò về việc này. Hàn lập mỉm cười tiếp nhận thư mời liếc mắt xem qua một cái, nhàn nhã nói. Sư để chấp nhận tham gia là tốt rồi Nghe nói đại trưởng lão kim võ hoàn của cổ kiếm môn cũng vừa mới bế quan xong Nếu ta nhớ không lầm thì lần này hắn bế quan cũng khoảng 7-80 năm rồi Lúc bắt đầu bế quan chỉ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới Giờ suốt quan không biết là tu vi đã đạp tới mức nào rồi Có hay không tiến thêm một bước dài Trình sư huyên nghe hàn lập đồng ý tham gia tổ hội trong lòng cảm thấy mừng dỡ nói Cổ kiếm môn đại trưởng lão. Hàn lập giật mình ngẩn ra. Nhưng lập tức khóe miệng nhích lên trong lòng thầm đánh giá người kia thế nào. Sau đó đột nhiên hạ người xuống quan sát đánh giá lão vài lần rồi trao mày lên. Trình sư huyên vừa rồi ta dùng thần thức giò xét qua thân thể của người dường như không được tốt lắm. Trước đây ở trong chuỗi ma cốc sư huyên không có duyên tìm thấy được thỏ mệnh đan dược hay sao chứ. Hàn Lập có chút lo lắng hỏi Lão giả nghe Hàn Lập nói như vậy Trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ Sư để không nói Ta cũng biết được Bây giờ ta cách Đại Hạn cũng không còn xa lắm Cũng chỉ trong khoảng 10 năm nữa mà thôi Và cũng có thể tùy thời tỏa hóa bất kỳ lúc nào Về phần chuỗi ma cốc Mặc dù ta cũng có nhặt được một kiện bảo vật Nhưng không phải là thứ ta cần Con đường tu tiên của ta cũng không thành công sinh lão bệnh tử là của thiên đạo luôn hồi không có gì phải hối tiếc nữa về sau việc của Lạc vân tông đành giao cho hai vị sư để trông coi rồi sau khi nói xong như vậy thần sắc của lão vẫn bình thường hiển nhiên đối với việc này trong 2, lòng chắc hẳn đã phiếm cùng khôi lỗi trong lòng hàn lập thở dài một tiếng khi hắn còn ở linh miếu viên cũng đã tìm thấy rất nhiều linh dược Nhưng mà lại không có loại nào là loại kéo dài thỏ mệnh cả. Thật đúng là vô năng vô lực. Sư huyên không cần phải lo lắng. Nói không chừng vài năm sau lại có cơ duyên khác. Hàn lập cũng chỉ có thể nói như vậy để an ủi mà thôi. Lão già lắc lắc đầu. Thần sắc lạnh nhạt. Xem ra đối với việc sinh tử đã thấu triệt ở trong lòng. Sau đó thì hàn lập cũng không nhắc tới việc này nữa. Mà bàn tay lật lên một khối ngọc giản màu trắng xuất hiện. Hai vị sư huynh, lúc này ta nhớ đến một việc, ta hiện đang cần một số tài liệu. Vì vậy cần có một số đệ tử của bản Tông đi ra phường thì thu thập giúp. Bởi vì chủng loại cần dùng không ít. Cho nên thu thập được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chỉ cần hết sức là được. Mấy thứ này cần bao nhiêu nhiều hay ít linh thạch, chỉ cần không quá đáng thì cứ việc mua lấy. Sau khi thu mua đủ thì tới gặp ta để lấy lại tất cả các chi phí. Hàn lập đem Ngọc Giản ra rồi tùy ý nói. Cho ta xem một chút. lữ là có chút hứng thú tiếp nhận lấy Ngọc Giản dùng thần thức quét qua một cái. Trên mặt dần dần hiện ra một tia cổ quái. Sư đệ. Trách không được là ngươi nói là phải làm hết sức. Những thứ này hơn phân nửa là những thứ khó tìm thấy. Có vài loại hình như là chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết. Ở thiên nam của chúng ta dường như không có mấy thứ này. Lứa là kinh ngạc nói. Ô, đây là loại tài liệu gì vậy? Đưa cho Vi Huyên xem qua một chút. Chỉnh sư Huyên nghe nói như vậy xong liền lộ vẻ tò mò. Đưa tay bắt lấy Ngọc Giản xem qua một lần. Sau đó có chút giật mình. Quả nhiên là những thứ tài liệu khó tìm thấy. Chẳng lẽ muốn luyện chế ra pháp bảo hay sao? Pháp bảo Tạm thời cứ xem là như vậy đi. Hàn lập mỉm cười rồi cũng không có nói ra chi tiết sự việc. Trình sư huyên thấy vậy cũng không có hỏi gì thêm nữa. Miệng liền gật gù đáp ứng việc này. Sau đó lập tức an bài đệ tử đi khắp nơi ở thiên nam thu thập các loại tài liệu này. Nói tới đây thì lão giả cùng với lứ lạc liếc mắt nhìn nhau một cái. Rồi bỗng nhiên lứ lạc lấy túi chứ vật căng phòng bên hông tháo xuống đưa tới trước hàn lập. Đây là gì? Hàn lập có chút không nghĩ ra. Theo bản năng liền tiếp nhận vật ấy, có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn hai người. Chẳng lẽ sư đệ đã quên? Năm đó ngươi từng nhờ nội tông để tử thu thập một số tài liệu cổ quái cùng với canh tinh. Những năm gần đây ngoại trừ tìm được một khối nhỏ canh tinh còn những đồ vật khác cũng đã thu thập xong hết rồi. Ta vốn muốn cấp cho sư đệ một cái tin mừng. Không nghĩ tới sư đệ lại muốn có nhiều tài liệu hơn nữa. Xem ra sư đệ đối với luyện khí bình thường không giống nhau, lứa lạc mỉm cười nói. Lại tìm được một khối canh tinh. Hàn lập vừa nghe nói tới vật này trong lòng mừng rỡ vội vàng mở túi chứ vật ra xem. Trong túi có khoảng 7-8 loại tài liệu, ngoài ra còn có một khối canh tinh màu vàng nhỏ bằng hạt đào nằm ở chung trong đó. Về phần tài liệu còn lại thì chính là các loại tài liệu dùng để luyện chế ra thượng cẩu Nguyên Anh khôi lỗi còn thiếu. Nếu không thì trước đây khi tiến vào chuỗi ma cốc thì hắn đã luyện chế xong khôi lỗi cấp bậc Nguyên Anh rồi. Những tài liệu này đúng là những thứ ta đang cần. Đa tả hai vị sư huynh giúp đỡ. Mấy thứ này rất là xa xỉ. Sợ rằng tốn đi không ít linh thạch. Trên mặt hàn lập lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi đề cập tới chi phí thì hai lão già này liền khoát tay từ chối. Sư đệ sao lại nói như vậy chứ? Mấy thứ này mặc dù có hao tốn đi một chút linh thạch. Nhưng ngày xưa khi mà mộ lan nhân xâm chiếm thì sư đệ đã thay mặt bổn tông xuất chiên hai trận. Bổn tông bù đắp lại sư đệ một chút linh thạch thì cũng là chuyện phải làm. Sư đệ cứ việc lấy mà dùng đi. Nếu Sư Huyên đã nói như vậy thì Sư Để đây cũng không khách khí nhận lấy. Hàn Lập nghe như vậy liền ngẩn ra. Suy nghĩ một chút rồi cười cười đem túi chứ vật ấy nhận đi. Lão giả thấy Hàn Lập không có ý từ chối trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Đúng rồi, trình Sư Huyên lúc trước khi ta bị hút vào khe hở không gian thì có hai khẩu phi kiếm chưa kịp thu hồi. Lúc đó Sư Huyên có thấy qua hay không? Hàn lập dường như nhớ tới một chuyện liền không suy nghĩ mà hỏi thêm. Ngày đó khi hắn bị hút vào khe hở không gian nên không biết tôn tích của hai khẩu phi kiếm này. Lão giả ở bên ngoài thì chắc là biết được tin tức về nó rồi. Chuyện này sư đệ không nhắc thì ta cũng nói cho sư đệ biết. Lúc đó ngươi lưu lại hai khẩu phi kiếm ở bên ngoài vi huyên không kịp thu hồi giúp. Liền bị tên cổ ma đó chạy tới lấy đi mất. Sau đó khi chúng ta vây đánh tên cổ ma đó thì không thấy ai nói đến việc thấy nó lấy ra sử dụng cả Xem ra đối với bổn mạng pháp bảo của sư để nó không cách nào ma hóa sử dụng được Chỉ có phiền toái một việc là bây giờ không biết yêu ma đó đang ở đâu Xem ra phi kiếm đó khó mà tìm lại được Dường như lão giả đoán trước được việc này nên có chút xin lỗi nói Cổ ma ở nơi nào? Chuyện này có chút phiền phức đây Nhưng mà cũng không quá quan trọng bất quá cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Chỉ cần tái luyện chế ra hai khẩu phi kiếm là được. Hàn lập sắc mặt khẽ biến nhưng liền hồi phục lại như thường. Ta đây cũng nghĩ như vậy. Bổn mạng phi kiếm của sư để nhiều như vậy. Mất đi hai cái cũng không là nhiều. Vì vậy không cần phải mạo hiểm đi tìm tên cổ ma này làm gì. Lão giả nghe vậy thần sắc buông lòng. Có chút yên tâm mà nói. Nếu như sợ hãi tên cổ ma này thì vị trình sư huyên đây đã đánh giá hàn lập thấp đi ba phần. Tự nhiên là không muốn vị trưởng lão Lạc Vân Tông này gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn muốn Lạc Vân Tông về sau tại tu tiên giới có thể đại phóng hào quang. Sau đó, hai người trình sư huyên và lữ Lạc cùng với hàn lập nói thêm một chút về chuyện của bổn tông. Rồi cũng cáo từ nhau mà đi. Hàn lập đứng đẩy đem hai người tống xuất ra khỏi cấm chế đại trận rồi mới từ từ phản hồi vào trong đồng phủ. Chủ nhân, bây giờ người lại có thêm một khối canh tinh. Có thể luyện chế lại hai thanh phi kiếm để bố trí lại đại canh kiếm trận. Mới vừa đi vào bên trong đại sảnh từ trên vách tường Ngân Quang chớp động. Ngân Nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện. Cười tủm tỉm nói, đâu có dễ như vậy chứ. Nguyên bộ pháp bảo thanh trúc phong vân kiếm thì với khối canh tinh nhỏ như vậy đâu thể nào luyện chế ra được chứ. Mà hai thanh phi kiếm bị mất đi cho dù dùng phi kiếm khác thay thế thì cũng không cách nào tùy ý sử dụng được. Mà hai thanh phi kiếm của đại canh kiếm trận nọ nhất định là phải thu hồi về mới được. Hàn lập nghe Ngân Nguyệt nói như vậy sắc mặt trầm xuống nói. Nhưng mà hai thanh phi kiếm nọ lại rơi vào tay của cổ ma. Mặc dù tu vi của chủ nhân thăng tiến nhanh chóng nhưng chưa chắc là đối thủ của nó. Tìm nó đúng là không tốt rồi. Ngân Nguyệt có chút lo lắng nói. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Bây giờ ta không có nắm chắc mười phần nhưng cũng không dám coi thường vọng động. Chờ khi nào mở ra được tư thiên đỉnh hoặc là có thể luyện chế ra được thất diễm phiến thì ta mới tính chuyện đi tìm tên cổ ma này. Ánh mắt Hàn lập chớp đồng vài cách quay trở lại ghế ngồi nghiêm nghị nói Hàn tiểu tử ngươi thế nào lại quên đi việc luyện chế ra khôi lỗi chứ Cổ ma đó mặc dù lợi hại nhưng giờ ngươi đã hồi môn và thu được các loại tài liệu luyện chế ra khôi lỗi Thì đối với tên cổ ma này thì không có gì đáng ngại cả Đối mặt với nó mặc dù không thắng được nó Nhưng mà tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề gì cả Đột nhiên từ trong thần thức của Hàn Lập lại vang lên tiếng nói của đại diễn thần quân. Dường như thấy rằng Hàn Lập không đề cập đến khôi lỗi của hắn thì hắn không chịu được nói ra. Hàn Lập khóe miệng có chút nhích lên cười khẽ. Bây giờ đối với việc luyện chế khôi lỗi đã hao phí rất nhiều tâm huyết tự nhiên vãn bối không dám coi thường nó. Húng hồ với các loại tài liệu chân quý như vậy thì dám chắc khôi lỗi chắc chắn là lợi hại rồi. Nhưng mà phương pháp luyện chế ra khôi lỗi này thì tiền bối lại ra riêng không chịu nói ra thì làm sao vãn bối có thể tin tưởng được chứ? Hừ, ngươi không cần đem kế kích tướng ra nói với ta. Tại ngươi chưa tìm được các loại tài liệu nên ta đây mới không nói ra thuật luyện chế khôi lỗi đấy chứ? Nếu như khôi lỗi này được luyện chế ra được thì đối với ta lúc còn đương thời nó cũng không ở dưới ta nữa. Ngươi nên nhận thức được điều này, đại diễn thần quân Hánh Diện nói. Không ở dưới tiền bối lúc đương thời. Lần này hàn lập đúng là bị dọa một cú ra trò. Trên mắt lộ ra vẻ khó tin. Như thế nào? ngươi không tin, âm thanh của đại diễn thần quân có chút lạnh nhạt, tỏ vẻ không hài lòng. Chưa nói tới có tin hay không. Loại khôi lỗi này thì tiền bối cũng mới nghĩ ra cách luyện chế mà thôi sợ rằng sau khi luyện chế ra xong thì quy lực không như mong muốn. Sợ rằng là tiền bối chỉ có thể nói ra như vậy mà thôi, vẻ mặt của Hàn lập trở lại bình tĩnh và thản nhiên nói. Ha <cười> ha, lời này nghe qua cũng có chút đạo lý. Nhưng mà bằng với tài trí của Lão Phu thì làm sao có thể nói sai được chứ? Nói về quy lực của khôi lỗi này thì ngươi cứ việc yên tâm đi, đại diễn thần quân thật đúng là hỉ nộ vô thường. Trong nháy mắt lại cười ha <cười> hả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 Hắn liền sờ sờ tới cái túi chứ vật mới đeo bên hông. Lúc trước khi ở trong chuỗi ma cốc đã từng nhìn thấy qua thiên tinh thượng nhân sử dụng qua khôi lỗi mặc dù không cử lại được với cổ ma nhưng thực lực thì không phải bàn tới nữa. Rõ ràng là thực lực không dưới tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Sau khi nghĩ như vậy xong, Hàn Lập liền đi vào bên trong mật thất. Sáng sớm ngày thứ hai thì Hàn Lập cùng với hai người trình sư huyên gặp mặt rồi đi thẳng tới bách xảo viện. Bởi vì ba môn phái cùng chung trong một dãy núi. Vì vậy không bao lâu thì đã đi tới một chỗ khác của Vân Mộng Sơn mạch đó là Bách Sảo Viện. Nhắc lại trước đây khi Hàn Lập còn là thân phận của thấp giai đệ tử đến tham gia thí kiếm đại hội của Tam Tông. Bây giờ ngẫm lại thật là có chút buồn cười. Ba người của Hàn Lập khi mới vừa bay qua vùng phổ cận của cấm chế đại trận của Lạc Vân Tông thì đã thấy ba tên đệ tử kết đan kỳ đã đứng chờ ở đây. Vừa thấy ba người Hàn Lập bay tới. Ba người này liền hóa thành ba đảo độn quang bay tới chào đón. Tham kiến ba vị tiền bối. Vãn bối phủng mệnh các vị sư thúc ở đây để cung nginh ba vị tiền bối. Một tên lão giả cầm đầu quang hoa nhất liếm. Liền xuất hiện ra trước ba người của Hàn Lập cung kính thi lễ và nói. Đồng thời hai gã đứng phía sau cũng thi lễ bái kiến. Ba vị sư diệt không nên khách khí. Mời dẫn đường phía trước trình sư huyên lanh nhất cười bình thản nói Ánh mắt của hàn lập lướt chuyển qua người của lão giả này trên mặt lộ ra vẻ cười cười Thật là vừa khéo Lão giả này chính là người đã chủ trì thí kiếm đại hội Lấy người tu tiên có trí nhớ siêu cường Hắn không thể không có khả năng nhận ra người trước mặt là ai Lúc này trên mặt liền có sự thay đổi nhưng hắn liền giấu riêng đi Xem ra người này mặc 8, dù có tu nhưng tâm cơ càng khôn tháp. Ba người của lão giả họ phó đi trước dẫn đường cho đám người của Hàn Lập đi qua cấm chế đại trận rồi tiến vào bên trong bách xảo viện. Lúc này đám người Hàn Lập không còn bị vây xung quanh bởi các dãy núi nữa mà là đáp xuống một cái sân rộng. Phía trước có một con đường dẫn tới một cái vách núi to lớn. Phía trên là một cách đài cao lớn cái đài này cao khoảng trên 100 trượng, có khoảng 5 tầng. Mới nhìn thì thấy không giống một tòa lầu mà nó phản phất giống như là một cái tháp bằng đá to lớn. Còn phía sau tòa lầu này không nhìn thấy nơi tận cùng của ngọn núi bởi vì có rất nhiều hang động lớn nhỏ được tạc vào trong vách đá. Bên trong thỉnh thoảng thấy có các đệ tử của Bách Xảo Viện xuất hiện đi đi lại lại. Mọi người trong ai cũng không giống như bình thường. Lão giả họ phó cũng không dẫn mọi người đi tới lầu mà lại đi thẳng tới một cái vách núi cao thẳng đứng. Phía dưới ngọn núi này có cả một cái phế hỏa trì. Chẳng những giúp cho việc luyện khí tăng cao mà hơn nữa đối với những tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp rất nhiều chỗ tốt. Cho nên Bách Sảo Viện chẳng những đem hết các luyện khí thất đặt phía trên vách núi đá mà còn có các đệ tử bậc cao tự kiến thiết các đồng phủ của mình ở phía bên trong lòng núi nữa. Trình Sư Huyên hiển nhiên hiểu rõ sự tình của Bách Sảo Viện nên thuận miệng lên tiếng giảng giải cho Hàn Lập nắm rõ. Nói xong cũng không cần mọi người nghe hay không. Hàn Lập nghe xong như vậy trong lòng vừa động trên mặt lộ ra một nét đăm chiêu. Hướng lên phía trên phi đồn đi khoảng một ngàn trường thì tới một cái cửa đồng thật to thì dừng lại. Nơi này hiển nhiên không phải là nơi mà những đệ tử cấp thấp có thể đi tới. Nơi này không giống như phía dưới rất là nhiệt não. Ở đây ngoại trừ hai lão giả ra thì hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng của ai cả. Trình sư huyên. Lữ đạo hữu. Lão phu ở đây chờ quý vị mà không có đi ra ngoài đón tiếp. Mong rằng hai vị đạo hữu không buồn lòng. Vị này có phải là hàn đảo hữu? Quả nhiên tuổi còn rất trẻ, tiền đồ thật là rộng lớn. Ồ, hàn đạo hữu đã tiến cấp nguyên anh Trung Kỳ rồi sao? Ba người từ trên cửa đồng xuất hiện Một lão giả tóc đỏ hồng Da tay ngâm đen Hướng tới trình sư huyên và lứ lạc mỉm cười Rồi lại dừng ánh mắt trên người của hàn lập liếc qua một cái Sắc mặt chợt đại biến hô lên Đứng bên cạnh lão là một người với làn da khô quắc Vẻ mặt âm lệ cũng đồng dạng lộ vẻ hoàng sợ Làm cho phùng huyên chây cười Hàn sư để cũng mới vừa tiến cấp nguyên anh trung kỳ mà thôi Sau này còn nhờ hai vị sư huyên chỉ điểm thêm cho hàn sư đệ Trình sư huyên cười lên ha hả rồi nói Chúng ta chỉ điểm Trình huyên không phải nói chơi chứ Hai vị trưởng lão của Bách Sảo Viện sau khi run sợ một hồi rồi từ từ bình tĩnh lại Hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau một cách trong lòng không khỏi cười khổ Còn lão giả họ phùng lại càng không biết phải nói gì nữa Hai vị đạo hữu không nên khiêm nhường Hàn mổ tu luyện chỉ hơi nhanh một chút. Nhưng dù sao thì căn cơ cũng không vững lắm. Sau này tu luyện có cái gì bất ổn thật lòng muốn nhờ hai vị đây ra tay giúp đỡ. Hướng dẫn một phen. Hàn lập liền ôm um quyền. Cũng khách khí nói không chút ngạo mạn hay lên mặt gì cả. Hai gã tu sĩ nguyên anh kỳ đối diện, ngay cả nói cũng không dám. ấn tượng mà Hàn lập biểu hiện thật là đúng mực. Sau đó bọn họ cũng mời mọi người vào trong nói chuyện Thật ra liệt hỏa huyên sẽ ra để đón tiếp các vị Nhưng vì phải lo chuẩn bị phần cuối cùng cho việc luyện chế pháp bảo nhận chủ Nên tạm thời không thể không ra đây Ba vị đạo hữu xin thông cảm cho một vị lão giả khác nói ra như vậy Đinh sư huyên không cần nói vậy Ta cùng với lữ sư để cũng có giao tình với ba vị kể ra cũng đã trăm năm rồi Không cần khách khí Không biết đây là loại pháp bảo gì mà lại được tổ chức theo nghi thức nhận chủ long trọng vậy chứ? Không biết hai vị đạo hữu có thể cho biết một vài tin tức về nó không? Trên đường đi lứa là có chút tò mò hỏi. Hắc hắc cũng không có gì là đại bảo vật. Chỉ là ba huynh để bọn ta đã mất rất nhiều thời gian nên mới vừa luyện chế ra một kiện càn khôn tháp mà thôi. Lão giả họ đinh làm như không có gì quan trọng nói ra. Còn trên mặt mơ hồ lộ ra một tia đắc ý. Càn khôn tháp. Chính là nó ư. Đây chính là một trong tam đại chi bảo trấn phái của Bách xảo Viện mà. Ta còn nhớ rõ. Gần ngàn năm qua quý viện cũng không có người có khả năng luyện chế một cách trấn chi bảo mới như vậy cả. Vốn là trình sư huyên đang cười cười nghe nói vậy trên mặt không khỏi kiềm lại vẻ giật mình nói. Cho lúc này đây mới tổ chức lễ nhận chủ nên mới mời quý đạo hữu cùng tới xem lễ. Nhưng mà càn khôn tháp này chính là trấn sơn chi bảo của bách xảo viện bọn ta. Đối với hai tôn môn các vị không tính là cái gì thì đối với cổ kiếm môn chúng ta cũng vậy. Ta cũng nghe nói lúc trước trình sư huyên ở trong chuỗi ma cốc cũng có được không ít bảo vật trở về. Mà hàn đảo hữu cũng ở trong chuỗi ma cốc có khả năng tiến cấp nhanh như vậy chắc là có cơ duyên gì đó rồi. Lão giả họ Phùng nói. Tìm được một ít bảo vật. Phùng huyên vậy là nghe người khác nói lại rồi. Còn việc của hàn sư để thì ta cũng không rõ ràng được. Khi ta tiến vào chuỗi ma cốc mặc dù có được hai hiện bảo vật nhưng quy lực lại bình thường thật không có chỗ nào có thể so sánh cùng với càn khôn tháp được. Ngân phát lão giả lắc đầu nói. Hàn mố cũng không tìm được loại cổ bảo nào lợi hại. Ngược lại khi còn ở chuỗi ma cốc cũng đã bị hủy đi một số bảo vật. Nếu không phải cơ duyên hảo hợp giúp cho tu vi của tại hạ tăng lên được một tầng. Thì cũng đã tay không trở về rồi. Hàn lập tự nhiên cũng không nói rõ chi tiết về chuyện của Linh Miễu Viên. Vì vậy cứ thật thật giả giả một hồi cho qua chuyện. Hàn đảo hữu tu vi tăng lên một bậc thì còn cần gì đến các loại bảo vật chứ? Nếu như tu vi của lão phu có khả năng tăng lên được một tầng thì ta cũng tình nguyện đem tất cả các bảo vật trao đổi lấy. Lão giả họ phùng cười khổ một tiếng. Trong đó có ba phần hâm mộ ba phần trào phúng nói. Hàn lập nghe như vậy chỉ mỉm cười không nói gì thêm nữa. Băng qua một cây hoa viên trăm hoa đua nở, xong rồi bọn họ đi tới một cách đại sảnh to lớn thần kỳ toa đại sảnh này rộng chừng khoảng 100 trượng. Bốn vách tường được khảm từ những tinh khối to khoảng chừng nắm tay được làm từ loại tài liệu gì đó không biết tên mà kim quang sáng chói lập lòi. Vì vậy làm cho đại sảnh này không có chút gì âm u mà ngược lại tỏa ra cảm giác phú lệ đường hoàng. Ba vị đảo hữu mời ngồi. Sau khi hoàn tất mọi việc thì liệt hỏa sư huyên sẽ đi tới. Ngoài ra người của cổ kiếm môn có thể sẽ tới đây nhanh thôi. Lão giả họ phùng bắt chuyện với đám người hàn lập rồi khách khí mới ngồi xuống. Nghe nói lần này kim lão quái của cổ kiếm môn đã chấm dứt bế quan. Việc này có thật hay không vậy? Lứ Lạc vừa mới ngồi xuống liền hỏi ngay. Đúng là có việc này. Kim đảo hữu đã phát ra một truyền âm phù cho liệt hỏa sư huyên nói là sẽ tới dự lễ. Bất quá. Lão giả họ phùng nói tới đây thì ngừng lại một chút. Bất quá cái gì? Lứ lạc có chút kỳ quái còn ngân phát lão giả cũng bị làm cho tò mò hơn, nghe vậy liền xoay người lại. Còn hàn lập thì đưa mắt nhìn khắp nơi trong đại sảnh đánh giá. Dường như không chú ý đến những việc khác. Nhưng mà kim đảo hữu đến đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy hàn đảo hữu mà thôi. Bởi vì hàn huyên danh khí vang rồi. Bây giờ có thể tính là chỉ dưới tam đại tu sĩ mà thôi nhưng cũng có thể nói là đứng dưới không nhiều lắm. Nếu như là đơn đã độc đấu mà nói thì thiên đạo minh để nhất tu sĩ rồi. Như vậy tiếng đồn quả không sai chút nào. Hơn nữa, giờ lại đã tiến cấp nguyên anh trung kỳ. Lão giả họ đinh sau khi liếc mắt nhìn hàn lập một cái. Khóe miệng nổi lên một tia thần bí nói. Như thế nào? Kim lão quái muốn thử thần thông của hàn sư để hay sao? Lão quái này đã bế quan nhiều năm như vậy. Tính tình vẫn như vậy không thay đổi chút nào cả Phải không Trình Sư Huyên những mày Có chút không hài lòng nói Việc này ta và Phùng Sư Huyên Cũng không rõ lắm Nhưng mà với thần thông của Hàn Đảo Hữu Thì cũng không cần phải e ngại Bất kỳ đối thủ nào cả Hơn nữa Thật tình mà nói bọn ta cũng muốn kiến thức Một chút thần thông của Hàn Huyên Lão giả họ Đinh cũng không ý che giấu Mà trực tiếp nói thẳng ra Nói như vậy Lần tụ này chính là muốn phân chia lại thứ tự của Vân Mộng Sơn rồi, lứ lạc ánh mắt chớp động một cái. Hai vị đảo hữu nếu như đã nghĩ như vậy thì cũng không khác. Nhưng mà nói đến lần phân chia thứ tự bài danh này, mấy lão bất tử của bách xảo viện chúng ta cũng không có gì thay đổi. Lần này đương nhiên sẽ không tính đến. Ngoài ra cũng không nói gì đến hai tôn phái tương tranh gì nhau. Nhưng kim đảo hữu của cổ kiếm môn một khi đã tới đây thì thế nào cũng sẽ cùng với hàn đảo hữu thử qua một lần cho biết. Nếu không thì cũng sẽ không cam chịu đem cách để nhất tôn môn ở khuê quốc ra mà nói chuyện nữa. Bên kia lão giả họ phùng mỉm cười nói. Hai vị đảo hữu đã biết việc này. Nhưng trong thư mời lại không đề cập gì đến. Thật là không thể nào hiểu nổi trình sư huyên chỉ còn biết những mày. Còn Lứ Lạc thì sắc mặt âm trầm lạnh như băng nói. Lứ Đảo Hữu cũng không nên hiểu lầm. Việc này bọn ta cũng chỉ đoán ra mà thôi. Kim Đảo Hữu cũng không có nói gì đến đến việc sẽ bàn luận với Hàn Đảo Hữu. Đúng như lời mà bách xảo viện chúng mà nói thì lần tổ hợp này chỉ lấy việc ba tung phái bàn luận trao đổi là chính. Dù sao thời gian mỗi lần trao đổi bàn luận này cũng kéo dài hơn trăm năm. Người mới có thêm ngoài hàn đảo hữu còn có minh hình đảo hữu của cổ kiếm môn. Tất cả mọi người gặp nhau bàn luận chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tốt. Phùng sư huyên lắc lắc đầu, không chút gì giận cả nói. Nghe lời giải thích này thần sắc trên mặt của Lứ Lạc hơi hòa hoãn. Còn hàn lập thì trước sau vẫn vậy không chút thay đổi. Từ đầu tới giờ vẫn thản nhiên tươi cười mà thôi. Lúc này đây hàn lập chỉ tập trung chú ý đến hai người trưởng lão của Bách Sảo Viện. Trong lòng hắn cảm thấy có vài phần cao thâm khó lường. Trình sư Huyên nghe giải thích xong như vậy. Rồi nhanh chóng trở lại chuyện của Tông Môn. Đột nhiên từ ngoài cửa bay vụt đến một đảo truyền âm phù màu hồng. Sau khi xoay một vòng rồi liền bay thẳng tới tay của lão giả họ phùng. Lúc này trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều hướng tới chỗ lão giả họ phùng. Lão nhìn qua một cái rồi bỗng nhiên đứng dậy. Thật sự là đúng dịp đây. Ba vị đảo hữu ở đây chờ một chút Mấy vị đảo hữu của cổ kiếm môn cũng đã đi tới Giờ ta phải đi nhanh đón bọn họ Ở đây thì đinh sư để sẽ bồi tiếp ba vị Lão giả có chút xin lỗi nói Sau đó hướng ra bên ngoài mà đi Trình sư huyên và lứa lạc nghe vậy liếc nhìn nhau một cái Trên mặt lộ ra một tia trình trọng Hàn lập cũng không có bộ dáng gì là vội vã Hắn cũng không có nhớ lầm là hình như lứa lạc cũng đã nói qua về cổ kiếm môn. Ngoại trừ hỏa long đồng tử cùng với hai người bọn họ có quan hệ tốt. Còn những trưởng lão khác cũng không có quan hệ gì đặc biệt với lạc vân tung. Một lúc sau từ đại sảnh có tiếng bước chân vang lên. Phùng lão giả cùng với ba vị tu sĩ khác từ từ đi vào bao gồm hai nam và một nữ. Đi phía trước là lão giả khôi ngô, lão giả này tóc đã bạc hết nhưng sắc mặt lại hồng thuận, da thịt tươi tắn. Còn cặp mắt thì lập lòe sáng ngời, làm cho người ta có cảm giác hắn giống như là một loại giã thú với bản tính hung tàn. Mà càng làm cho mọi người chú ý hơn đó là hắn có một đôi tay thả lỏng xuống với đôi bàn tay thật là to lớn. Nếu so với người bình thường thì nó lớn hơn gấp đôi.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 Lão Phu đã ngưỡng mộ đại danh đắt lâu. Nhưng mà đảo hữu không là nguyên anh sơ kỳ hay sao chứ? Chẳng lẽ tu vi của hàn đảo hữu tiến nhanh vậy sao? Mới đó mà đã tiến cấp rồi. Cầu lão giả mắt hiện ra một tia cổ quái. Chầm rãi nói. Là Kim huyên sao? Thật làm là cho đảo hữu chây cười. Hàn mỗ trước đây không lâu mới vừa tiến cấp trung kỳ. Hàn lập cũng liền đứng dậy chắp tay thần sắc như thường nói. Lão vừa nghe nói lời này trong lòng không khỏi trầm xuống. Ta mới vừa bế quan đi ra. Nghe người ta nói ngươi có rất nhiều thần thông kỳ lạ khó tin. Xem ra cũng có chút cả. Hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Cầu lão giả im lặng một chút. Rồi mới lộ ra nét mặt cười khổ nói. Hàn lập trên miệng cũng chỉ cười cười Nhưng không chờ cho hắn nói thêm Thì trình sư huyên lại cười há hà đứng lên Kim đảo hiếu Ngươi như thế nào lại cứ nhìn chầm chầm vào hàn sư để vậy Hay là chúng ta cùng ngồi xuống Mấy lão già chúng ta lâu rồi cũng không có nói chuyện với nhau đây Lão già họ trình lại phi thường nhiệt tình nói Trình sư huyên không cần phải lo lắng Kim mỗ cũng không có ý gì Chỉ là muốn nhìn kỹ một chút thôi Trước khi tới đây Kim mố nghe nói rất nhiều về vị hàn sư đệ đây. Vì vậy làm cho ta có chút hiếu kỳ muốn đến gặp mặt. Kim lão quái cười lên ha hả nhưng trong lòng lại không cười chút nào cả. Có đúng vậy không? Hôm nay đã nhìn thấy hàn sư đệ Kim huyên chắc là cảm thấy thất vọng rồi. Lão giả họ trình cười tủm tỉm nói. Hắt hắt! Đương nhiên không có thất vọng, ngược lại có chút ngoài suy nghĩ của Kim mố. Lạc Vân Tông có hàn đảo Hiếu nói không chừng sau này chắc sẽ là nhất phi trùng thiên. Nhưng mà ta nghe nói hàn huyên trước đây cũng không phải là đệ tử đích truyền của quý Tông mà có xuất thân từ Hoàng Phong Tốc. Kim lão quái hai mắt liếc nhìn lão giả họ trình cười lạnh nói. Trước đây hàn sư đệ với Hoàng Phong Tốc có chút liên quan, việc này có quan hệ gì chứ? Hiện tại chỉ biết hàn sư đệ chính là một trong những trưởng lão của Lạc Vân Tông chúng ta là được. Lão giả họ trình bất đồng thanh sắc nói Kim lão vừa nghe nói lời này hai mắt trợn lên Còn tính nói thêm nữa thì lão giả họ phùng đột nhiên lên tiếng ngắt lời và nói Các vị đạo hữu tạm thời dừng nói chuyện một chút Bách xảo viện chúng ta có một loại linh quả hương vị cũng tốt Thỉnh mời chư vị thử nhấm nháp qua một chút Nói xong người này lập tức vỗ nhẹ hai tay Một nhóm nữ đệ tử trẻ tuổi sớm đã chờ đợi bên ngoài đã lâu bê vào vài mâm đồ đựng linh quả đi vào, dâng lên. Thấy vậy, đám người kim lão quái và lão giả họ trình đương nhiên phải nể mặt chủ nhân không nói nữa mà đều im lặng ngồi xuống. Đây là hỏa lưu quả. Chính là do một tên đệ tử của bổn viện từ một chỗ hoang dã tìm được. Cơm đầy nước ngọt. Nếu như là người thế tục mà ăn vào sẽ làm cho mắt nhìn rõ hơn. Lão giả họ phùng chờ các nữ đệ tử đem linh quả vào xong mới lên tiếng giới thiệu một chút. Đám người của Hàn Lập thực sự chưa bao giờ nhìn qua, nên khi thấy loại linh quả này là liền thử nhấm nháp một chút. Quả này dịu ngọt gì thường, ẩm chứa không ít thiên địa linh khí bên trong. Hàn Lập cảm thấy rất ngon nên liền ăn một hơi hết ba quả. Đúng rồi, lúc này đã tổ hội sao lại chưa thấy hỏa long đảo hữu tới vậy. Mà vị đạo hữu này chắc hẳn là minh hính đạo hữu của quý môn sao? Nghe nói pháp bảo của hính đạo hữu là loại phi thường hiếm có. Chỉ có thể sử dụng ngàn năm hoàng mục mà luyện hóa thành. Mà công pháp tu luyện cũng thuộc loại đỉnh mật của một thuộc tính tên gọi là Bách Hoa Dương Xuân Quyết. Lão giả họ đinh liếc mắt một cách hướng tới thiếu phụ của cổ kiếm môn. Cười cười mở miệng giò hỏi. Không sai. Tiểu nữ tử chính là minh hính Hỏa Long Sư Huyên nghe nói ở Vân Sơn Phường thì có người giao bán ấu trứng của hỏa anh thú, điều này nghe có chút cảm hứng. Từ mấy tháng đã không có ở trong tôn phái. Còn Minh Hính mặc dù đã tiến giai nguyên anh kỳ cũng đã năm sáu mươi năm, nhưng cũng ít gặp mọi người. Lúc này đây có thể gặp các vị đạo hữu. Mong rằng các vị không ngại khó chỉ điểm qua một chút. Vị thiếu phụ này mặc dù không tính là thiên hương quốc sắc nhưng mà nhất cử nhất đồng trong đó đều hàm chứa nét dịu dàng hào phóng. Trên người thoang thoảng bay ra một cổ hương hoa mỗi khi cử động tay chân. Việc này làm cho người khác có cảm giác phát sinh ra hào cảm. Hàn lập rất tin tưởng cảm ứng được. Sau khi vị này nói xong, đôi mắt sáng chớp một cái, dường như đối với hắn có chút hứng thú. Hàn lập mặt mày lơ đỉnh cao mày một cái. Rồi lập tức thần sắc trở lại bình thường. Sau khi ăn quả xong, mấy vị chấp trưởng của Tam Tông bắt đầu nói chuyện với nhau. Hàn lập mặt cho ngân lão, lứ lạc hai người nói chuyện với nhau. Còn mình thì rất ít khi mở miệng chỉ lặng lặng ngồi nghe mà thôi. Nếu như có nói đến hắn thì hắn cũng chỉ mỉm cười nhưng không nói gì cả. Mặc dù là như vậy nhưng do danh tiếng của Hàn Lập quá lớn nên mấy lão quái của Bách Sảo Viện cùng với cổ kiếm môn đều chú ý đến tất cả mọi cử động của Hàn Lập. Dường như bọn họ muốn tìm hiểu cho ra người này sâu cản thế nào. Trong lúc mọi người trong phòng đang ngồi nói chuyện với nhau thì từ ngoài cửa hồng quang chớp động. Sau khi quang hoa thu liếm, một vị trung niên tu sĩ thân vận tử bào xuất hiện ra. Người trung niên này mày rậm, mắt to. Khí thế lành lạnh. Ngay khi người này xuất hiện ở chỗ cửa ra vào thì lập tức lão giả họ Phùng và họ Đinh cùng đứng dậy đón chào. "Liệt Hỏa sư huynh, các vị đạo hữu của Lạc Vân tông cùng với cổ kiếm môn cũng đã tới. Chuyện xem lễ đã được chuẩn bị xong rồi chứ?" "Hừm, mọi việc đã được an bài rồi. Chư vị đạo hữu xin mời đi vào xem lễ trung niên tu sĩ thuận miệng trả lời." Anh mắt hướng tới các vị tu sĩ nhìn lướt qua một cái. Lúc này các vị tu sĩ khác cũng đều đứng dậy chào hỏi. Dù sao đây cũng là đại trưởng lão của Bách xảo Viện đương nhiên bọn họ không dám chậm trễ. Liệt hỏa huyên cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Không biết thiên hỏa quyết của ngươi tăng tiến như thế nào. Sau khi xem lễ xong hai người chúng ta sẽ luận bàn một chút chứ. Dường như kim lão quái cùng với người này có chút sao tình nên tự nhiên nói hừ còn hỏi nữa, thiên hỏa quyết của ta uy lực không nhỏ nhưng ngặt một nỗi ta lại thấp hơn ngươi một cảnh giới. Nếu cùng ngươi luận bàn thì chỉ có thua thiệt mà thôi. Hay là ngươi tìm người khác thử đi, liệt hỏa lão quái trở mình một cái xem thường nhưng không có tức giận nói. Lúc này trình sư huyên cũng đem hàn lập ra giới thiệu một chút. Liệt hỏa lão quái quả nhiên thấy hàn lập tiến cấp trung kỳ nhanh như vậy trong lòng có chút hoảng sợ. Nên đối với hàn lập khách khí lạ thường Sau đó vị đại trưởng lão này của Bách xảo Viện cũng không có nói gì thêm nữa Rồi cùng mời mọi người đi tới xem nghi thức nhận chủ Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì cả đoàn người từ trong sơn đồng đi tới một cái đài cao phía trên Lúc này ở khu vực gần đáy và cả trên vách núi cũng không thấy một bóng người Còn ở phía trước trong cái lầu thật lớn có hơn 100 tên để tử trúc cơ kỳ chia ra thành các tổ đội đứng đây. Còn phía trước thì có hơn 10 vị kết đan kỳ với vẻ mặt nghiêm trang. Còn phía trước những người này hơn 10 trưởng có một cách đỉnh. Đường kính của đỉnh này khoảng 1 trượng 4 bên có điêu khắc các hoa văn hình ngọn lửa trông rất là thần bí. Càng kỳ gì hơn nữa là lúc này ở xung quanh nó không có vật gì cả nhưng quanh thân của nó thì quang mang hoàn toàn đỏ đậm. Chỉ cần đi tới gần vật đó chừng mời trượng liền bị cản trở lại. Nhưng tất cả những việc này cũng không làm cho mọi người phải tập trung chú ý hơn là phía trước đỉnh có một gã nam đệ tử trẻ tuổi đang quỳ lại. Nam tử này tuổi không lớn lắm lại đang quỳ gối lên một cái bộ đoàn màu vàng thấp giọng ngâm tụng cái gì đó. Nhưng do vị này cối thấp người nên không thể nhìn rõ được mặt mũi. Trong nháy mắt đám người của Hàn Lập đã đi tới trước đám tu sĩ kia. Sau một phen sao động Rồi có hơn 10 tên đệ tử lập tức đi tới trước cung kính chào đón Tham kiến sư thúc tiền bối Ngọc sư đệ đã tắm rửa tế bái hơn nữa canh giờ Chỉ một thời gian nữa thì đỉnh sẽ mở ra lúc đó sẽ tiến hành nghi thức Sau khi làm lễ xong Lão giả họ phó từ trong đám người kết đan kỳ tô sĩ đi ra hướng tới đám người hàn lập cung kính nói Tốt Người hãy đi đi Liệt hỏa lão quái gật gật đầu, rồi dẫn đám người hàn lập đi đến phía trước mọi người, rồi nhìn tới phía trước nơi có tên thanh niên kia đang tế bái. Liệt hỏa đảo hữu, người này có phải là tên người không tới 100 năm mà đã ghét đan sao? Tư chất quả nhiên hơn người. Hôm nay lại có càn khôn tháp thì xem như bổn mạng pháp bảo bồi luyện. Chỉ cần qua hai ba trăm nữa thì quý tông sẽ có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất hiện rồi. Cầu lão giả cẩn thận đánh giá tên đệ tử kia một chút liếc mắt một cái. Đột nhiên nói. Hắc hắc, người nào có thể kết anh thành công thì cần có cơ duyên. Không phải tất cả ai có tư chất tốt thì có thể đều tiến tới Nguyên Anh Kỳ. Nếu là so sánh với đệ tử linh can tốt thì có hy vọng thêm một chút. Cầu lão giả chỉ cười cười mà không nói gì cả Còn những người khác cũng đều trầm mặt không nói và cũng không có nói chuyện với nhau Các đệ tử ở phía sau hôm nay không chỉ nhìn thấy bổn môn tổ sư mà còn nhìn thấy có nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy cho nên trong lòng mọi người lại càng thêm cẩn trọng Không dám có chút cử động gì Trong nháy mắt Ngoại trừ tên đệ tử ở phía trên kia đang thấp giọng ngâm sướng thì ngoài ra không còn có bất kỳ tiếng động nào cả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 Trong lòng Hàn Lập đánh giá thấy thời gian không còn nhiều nữa. Nguyên bổn cách đỉnh nóng như lửa đang đứng vững vàng phía trước đột nhiên rung lên một cái, rồi sau đó một tiếng vang lên từ bên trong đỉnh. Linh quang đại phóng, vùng xung quanh đỉnh nhiệt độ ngày càng cao lên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một vòng sóng nhiệt ửng đỏ lan ra bốn phía. Đám người của Hàn Lập đứng ở phía trước khi luồng sóng nhiệt đánh tới rồi linh quanh chợt lói lên sau đó không có gì thay đổi cả. Nhưng phía sau đám đệ tử trúc cơ kỳ và kết đan kỳ thì trên người ai cũng phải có một tầng bảo hộ nhấp nhoáng lên để ngăn cản luồng nhiệt phong này. Còn về phần tên đệ tử trẻ tuổi đang quỳ gối phía trước. Trên người xuất hiện một cái quang trảo màu hồng quang. Ngăn cản luồng sóng nhiệt. Luồng nhiệt phóng qua đi Thì mồ hôi trên người hắn liền xuất ra như nước Tên đệ tử này thở ra một hơi rồi đứng dậy Dùng ánh mắt sáng như lửa nhìn chăm chú tới cái đỉnh Đây là một gã diện mục thanh tú Mới nhìn dường như là khoảng 27-28 tuổi Mới có nhiều tuổi mà đã kết đan thành công Hỏi sao mấy vị trưởng lão của Bách Sảo Viện Lại nguyện ý đem càn khôn tháp bực này Trọng bảo giao cho hắn hồi thứ 605, đánh giá như vậy. Khách không mời Thời gian đã tới. Bay trận. Khai đỉnh, lão giả họ phùng thấy vậy, không chút do dự lớn tiếng nói. Những lời này vừa dứt. Từ phía sau đám người hàn lập liền bay vụt qua hơn 10 tên tu sĩ ghét đan kỵ. Trong có 2 người bay tới hai bên của đỉnh màu đỏ đậm mà đứng còn những người khác thì bay lên phía trên. Sau đó những người lấy ở bên hông ra những cái trận bàn với lam quang lấp lóe, đưa lên cao chuẩn bị khởi động. Bụt. Một tiếng phát ra. Một tầng hào quang màu lam rộng lớn hiện ra ở phía trên cao. Màn hào quang này to lớn dị thường. Đem một nửa cách đỉnh bao lấy vào bên trong. Còn hai gã trung niên tu sĩ đứng bên cạnh cách đỉnh vừa thấy màn hào quang vừa hình thành. Không nói lời nào bắt quyết. Hai tay bắt lại đánh một đảo pháp quyết lên phía trên cách đỉnh. Cách đỉnh liền run nhẹ lên một chút. Rồi một đám hào quang ngũ sắc chớp đồng bay ra kêu lên vù vù, rồi chậm rãi lớn lên, phản phất nặng khoảng một ngàn cân. Còn lại tên thanh niên họ ngọc đang quỳ trước cái đỉnh đứng dậy, hai mắt nhìn chầm chầm tới cái cự đỉnh, không chớp mắt. Đột nhiên một đoàn bạch quang từ trong đỉnh bắn ra. Hóa thành một ánh sáng chói mắt bắn thẳng lên trời mà bay đi. Tên thanh niên không chút nghĩ ngợi. Đồng dạng hóa thành một đảo hồng quang đuổi theo đạo bạch quang này bay thẳng tới phía trước vách chắn, rồi chạm vô một cái, màn hào quang màu lam khẽ run một một cái, sau đó trở lại bình thường. Lúc này đạo hồng quang từ phía sau đã bay tới, quang hoa thu lại thân hình của gã thanh niên xuất hiện, nâng bàn tay lên hướng tới đạo bạch quang trộp tới, nhưng rồi đạo bạch quang này như có linh tính, đảo qua một cái rồi hướng xuống phía dưới bay đi. Sắc mặt của tên thanh niên trầm xuống, rồi liền biến thành một đảo thanh hồng bay theo. Lúc này từ trong màn hào quang. Hai đảo hào quang một bạch một hồng truy đuổi nhau không ngừng. Cảnh này nhìn thấy giống như là lưu tinh đuổi nguyệt. Còn phía dưới mấy trăm tên đệ tử trúc cơ kỳ đứng nhìn lên thấy cảnh này tất cả với hai mắt tròn tròn nhìn chăm chú. Còn lại vị nguyên anh lão quái thì khí định thần nhàn đứng nhìn. Còn những người khác thì cúi đầu thấp giọng nói chuyện gì đó. Hàn lập thì híp hai mắt lại, lười biếng đưa mắt nhìn hết thảy mọi việc. Hiển nhiên, lúc này tên đệ tử của Bách xảo Viện vẫn chưa luyện hóa được kiện pháp bảo được xem như là bổn mạng pháp bảo của hắn. Mà chỉ dựa vào một kiện đỉnh cao phi hành pháp khí đổi theo kiện pháp bảo này. Nhưng mà tốc độ lại chậm hơn một bậc. Chuyện này cũng không liên hệ. Mặc dù Pháp bảo càn khôn tháp có tốc độ rất nhanh nhưng giờ thì trông thấy rõ là linh lực đã giảm bớt nhiều Nhiều lắm thì khoảng nữa khác nữa thì tốc độ sẽ giảm xuống chỉ còn một mà thôi Lúc đó thì tên đệ tử này sẽ bắt được thôi Hết thảy những việc này có lẽ đám người của liệt hỏa lão quái đã tính toán hết rồi Chỉ là bây giờ giống như như là biểu diễn mà thôi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 Bởi ngoài những cái này ra thì nó không còn có đặc thù gì khác nữa. Hàn đảo hữu. Ngươi cảm giác được tên đệ tử này của Bách Sảo Viện thế nào? Có tiến cấp được Nguyên Anh gì hay không? Từ phía sau Hàn lập truyền đến một giọng nói dễ nghe của vị nữ tử. Hàn lập ngẩn ra. chậm rãi xoay người lại thì ra đây chính là minh hính mà vị nữ tu không biết lúc nào đã đến phía sau hắn. Rục xe hướng tới hắn tươi cười hỏi. Việc ta cùng với liệt hỏa đảo hữu giống nhau. Nếu như mà bách xảo viện có thể tìm được một ít linh dược thì tên đệ tử này có rất nhiều hy vọng kết anh được. Hàn lập đưa ánh mắt nhìn qua người ngọc này đảo qua một cái. Thần sắc không đổi nói. Có thể nói, tư chất của người này rất là tốt nhưng nếu so với hàn huyên thì giống như là ánh đèn cầy so với vầng trăng sáng vậy. Cũng không có khả năng tu luyện được thần thông kinh thiên động như vậy. Nghe nói trong chuỗi ma cốc có xuất hiện hai tên cổ ma. Mà hàn đảo hữu đã tự mình giết chết được một tên. Chỉ bằng vào việc này thôi thì sợ rằng thần thông của đảo hữu cũng không có dưới tam đại tu sĩ. Vị nữ tu hướng tới hàn lập nhẹ nhàng cười trong mắt hiện lên ý tứ khác nói. Hàn lập nghe nói vậy trong lòng nói thầm vài câu nhưng ngoài miệng lại nói. Minh đảo hữu đã quá lời rồi. Nếu không có các đạo hữu khác trợ giúp thì làm thế nào ta đây lại là đối thủ của tên cổ ma đó chứ? Hơn nữa cuối cùng cũng không phải do ta giết được nó, chỉ là tên cổ ma này không gặp vận may. Nó chết khi lọt vào khe hở không gian mà thôi. Hàn Huyên thật là khiêm nhường. Vậy thiếp thân cũng không cần đề cập tới việc này nữa. Nhưng mà nghe nói Hàn Huyên từ trong tay của mộ lan thần sư mà lại bình yên bỏ chạy. Hơn nữa lại giết được trưởng lão của Ma Tông ở Đại Tấn Trung Quy không phải là lời đồn chứ Nghe nói vị trưởng lão này có được Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh cấp Tu Vi Không biết việc này là thật hay giả vậy Thiếu phủ đưa tay cánh tay trắng như ngọc nhẹ nhàng nâng mây sợi tóc trước chán lên Dường như cười mà không cười nói tới việc này Thần sắc lại hiện ra một tia kiều mị Hàn lập ánh mắt chớp động một chút Rồi từ trong tay áo của vị nữ tử này đong đưa thoang thoảng bay ra một mùi hương giống như lan. Giống như cúc và các loại cây cỏ khác xông tới mũi của hắn. Làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Đột nhiên có cảm giác được vị nữ tử này với mình rất là thân thiết. Làm cho hắn không nhịn được muốn trả lời ngay cho vị nữ này. Mị Tông. Không đúng. Tất nhiên rồi. Đối phương hai mắt trong suốt. Không có dấu hiệu thi triển mị tông. Nhưng mà hương hoa trên người của đối phương rất là quái gì. Trước đây khi chưa ngưng ghét nguyên anh. Việc hàn lập gặp phải các vị nữ tu tinh thông mỹ thuật cũng không ít. Nhưng chỉ trong chốt lát dường như phát hiện ra có gì đó không đúng nguyên do là từ vị nữ tu này đã có chút thủ đoạn. Nhưng mà linh khí trên người của đối phương vẫn bình thường không chút ba động. Dường như tất cả là do mùi hương tác động lên mũi của mình. Minh hính đảo biết cũng không ít việc. Hai lần đó đối với hàn Mỗ cũng chỉ là may mắn mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Thật ra với chuyện của Minh hính đảo hữu, ta cũng từng nghe hai vị sư huyên đề cập qua. Nghe nói đảo hữu tu luyện bách hoa dương xuân quyết uy lực thật là khó tin. Có thể khắc định chế thắng một cách vô hình. Hàn lập khẽ cười một tiếng thâm ý sâu sắc hướng tới vị nữ này nói. Cái gì? Đạo hữu cũng biết quy lực của Bách Hoa Dương Xuân Quyết, thần sắc của Minh Hính khẽ biến. Rồi cười gượng lên một chút nói. Theo nàng biết thì xấu người biết được nàng tu luyện Bách Hoa Dương Xuân Quyết cũng không ít. Nhưng bởi vì thể chất có được để tu luyện loại công pháp rất là ít. Cho nên pháp quyết này có được xấu người chính thức biết được rất là ít. Hàn lập tự nhiên cười. Đang muốn nói cái gì đó thì thần sắc vừa động. Đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn về phía bầu trời trước mặt. Nữ tu thấy hàn lập cử động như vậy. Ngẩn ngơ liền nhìn theo nhưng từ phía xa chân trời trong trơn không có gì cả. Lúc này khuôn mặt của vị nữ tu này nhăn lại. Đôi mắt đẹp nhìn hàn lập liếc một cái. Trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Nhưng mà hàn lập căn bản không để ý tới vị nữ này. Ngược lại ngưng thần nhìn phía xa với vẻ mặt căng ra. Đột nhiên hắn xoay đầu nhìn tới kim lão quái ở phía xa lớn tiếng nói. Liệt hỏa đảo hữu. Dường như chúng ta có khách quý tới. Ta đợi ở đây hay là ra ngoài đón tiếp một chút. Khách quý. đạo hữu nói đây là người phương nào. Vừa nghe hàn lập nói. Những người khác đều ngạc nhiên nhìn lại. Liệt hỏa lão quái lại càng vội vàng hơn nhìn khắp nơi. Có chút kinh nghi rồi hỏi. Hàn lập thở dài, không nói và hành động gì cả. Lúc này kim lão quái biến sắc. Dường như cũng cảm ứng được việc gì. liền nhìn về phía mà hàn lập đang nhìn, ngay sau đó giật mình nói. Chính xác có người tới. Linh khí ba đồng thật là cường đại. Hình như là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Kim lão quái vừa nói xong từ xa có tiếng huyết sáo dài và cao bay tới. Tiếp theo một giọng nói băng lánh thuần hậu từ trên trời truyền xuống. Thái chân môn trí dương đăng môn bái phỏng. Liệt hỏa đảo hữu có ở đây. Là trí dương thượng nhân. Lấy thân phận của hắn sao lại đến đây chứ? Liệt hỏa lão quái có chút khiếp sợ và bối rối nói. Kim lão quái cùng với lão giả họ trình kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng không biết một trong tam đại tu sĩ là trí dương thượng nhân sao lại đến đây. Tam Tông không có ai mời hết. Hàn Lập sợ sờ tẩm trầm ngâm đứng im. Thiên đạo Minh cùng với tránh đạo thật sự cũng không thật sự hòa thuận giao hảo với nhau. Nhưng lần này trí dương thượng nhân đến đây không có ác ý. Mà lúc này hắn đã tới thì với khí tức cường đại hắn cũng không giấu giếm thu liếm đi. Cho nên mặc dù ở khoảng cách xa như vậy cũng làm cho Hàn Lập dễ dàng phát hiện ra. Đi thôi. Ta đợi ở đây hay là ra ngoài nhanh đón trí dương đảo hữu. Liệt hỏa lão quái dù sao cũng là chủ nhà vì vậy rất nhanh bình tĩnh lại nói. Những người không ai có ý kiến. Bọn họ cũng không lo lắng trí dương thượng nhân đối với họ bất lợi. Dù sao đất là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Thì cũng không dùng cứng đối cứng sử dụng sức mạnh chống lại bọn họ. Lúc này mọi người không còn quan tâm đến nghi thức nhận chủ nữa. Tất cả đều từ trong màn hào quang theo một một con đường trống sống mở ra thẳng đến cấm chế đại trận từ phía xa mà đi. Nhưng mà trên đường đi Hàn Lập cảm thấy bay bên cạnh mình vẫn là vị nữ tu cổ kiếm môn kia. Dường như vị nữ tử này đối với hắn rất là hứng thú thỉnh thoảng đưa mắt len lén nhìn tới giò xét. Trong lòng Hàn Lập hử lạnh một tiếng. Nếu như vị nữ tu này không biết tốt xấu mà tiếp tục tìm hắn phiền toái thì hắn cũng sẽ không khách xáo giáo hấn một chút. Đến chỗ đại trận, liệt hỏa lão quái cùng với ba vị sư huyên để đánh ra vài đảo pháp quyết làm cho cấm chế này mở ra một cái thông đảo. Lúc này từ bên ngoài một đảo kinh hồng bay vụt vào. Quang hoa thu liếm, một vị trung niên tiên phong đảo cốt hiện ra trước mắt mọi người. Hàn lập đưa mắt nhìn một cái liền thấy một vị đạo sĩ làn ra trong suốt. Lưng đeo trường kiếm vị này không phải là trí dương thượng nhân thì là ai chứ? Trí dương thượng nhân hiện thân đi ra thì đám người kim lão quái liền đi tới chào hỏi. Nhưng không ngờ vị đạo sĩ liếc mắt qua một cái rồi thấy hàn lập đứng ở một bên trên mặt liền hiện ra vẻ vui mừng. Ha <cười> ha! Hàn đảo hữu quả nhiên ở chỗ này. Bần đảo vừa mới từ quý tôm chạy tới. Khi biết được đảo hữu đã đến bách xảo viện làm khách, ta liền vội vàng chạy ngay tới đây. Chí xương thượng nhân mỉm cười nói. Sao vậy? Thượng nhân đang đi tìm hàn mỗ. Hàn lập nhích miệng, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Không sai. Nguyên là bần đảo có việc quan trọng đi qua Tây Quốc. Nhưng đi được nửa đường thì lại nghe được tin là hàn đảo hữu bình yên trở về. Vì vậy ta liền lập tức chạy tới hỏi thăm đây đạo sĩ này tươi cười nói. Xem ra hàn mố khi tới phường thì hỏi thăm thì bị người khác nhận ra rồi. Nhưng mà đạo hữu sao lại sốt ruột tìm tới tại hạ. Không nghĩ là tới ôn lại chuyện cũ chứ. Hàn lập đảo mắt nhìn tới đối phương như muốn đã biết vì sao đối phương biết mà tìm tới mình. Nhưng có chút không rõ nguyên nhân là vì sao nên hỏi tới. Chuyện này có chút dài dòng. Mấy vị đảo hữu, ta cùng với hàn đảo có chút chuyện cần bàn bạc với nhau. Việc này không làm phiền đến quý đảo hữu chứ, trí dương thượng nhân đầu tiên là thở dài. Sau đó vẻ mặt ôn hòa hướng tới các vị tu sĩ của tam tông khách khí nói. Nếu chí dương huyên tìm hàn đảo hữu có việc gấp thì chúng ta đây không can dự. Chúng ta xuống phía dưới chờ là được, liệt hỏa lão quái cười một tiếng miệng đáp ứng.